các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gió, lúc ấy Minh ôm chiếc khóc trong lòng, sữa và ngực anh khóc tham, làm thầm, làm thấm ướt chiếc áo sơ mi hàng hiệu của anh. Da Bác Vũ chăm sóc cô thật giống như bà bà cùng chiều con gái. Cô khiến anh động tình, thật không biết nên làm thế nào. May mắn, anh rất để ý không khí của nhà mà cô cũng cảm nhận được điều ấy, nên đây là một chút ít điều mà cô có thể làm vì anh. Hàn Đâu khẽ bước ra khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng khách, Cô lại nghĩ tới chuyện gia trọng mua hoa. Giả bác Vũ thích hoa cúc. À, còn thuận tiện đến cơ hàng thực phẩm. Phô mát mua ra, anh thích vừa ăn hết ngày hôm qua. Cô đi vào bếp, giả bác Vũ đang đứng ở bên tủ nghe điện thoại. Ngày mai nếu tăng thêm 12 vạn, giúp tôi bán đi mua nổi trước. Giả bác Vũ lướt nhìn cô một cái, một tay rót cho cô 1 phần 3 ly cà phê, bỏ thêm 2 phần 3 sữa, sau đó lấy bánh mì từ lò nướng, trực tiếp đưa đến miệng cô. Cô tháo khăn quàng cổ, nhặt bánh mì chậm rãi cắn. Bánh mì ăn được một nửa, thấy anh ngồi trở lại bàn ăn cầm bút viết, ly cà phê trong tay đã hết. Cô đứng dậy, giúp anh pha thêm một ly cà phê nữa. Thừa dịp anh nói chuyện không để ý liền uống một ngụm, sau đó mới đem ly đặt trên bàn. Sinh nhật anh năm ngoái, cô biết cái gì anh cũng không thiếu, liền giúp anh chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật thật lớn, làm bánh sinh nhật, lại lên phố giúp anh mua một cốc thủy tinh màu đen giống góc thì đình màu hồng của cô Như Dúc. Cô biết anh thích nhà cửa đầy đủ tiện nghi, coi như giúp anh mua vài thứ vậy. Hà Đào Khấu nhìn anh mặc tây trang, biết hôm nay anh muốn đến công ty. Kì thật, năm trước Giả Bác Vũ đã tốt nghiệp, khả năng anh sẽ không trở lại Đài Loan làm cố vấn cho công ty của chú dạ, mà sẽ cùng bạn mở một văn phòng ở Anh. Anh nói muốn nghiên cứu học tập thị trường ở Anh, tích lũy kinh nghiệm các bậc tiền mối đi trước. Cô biết Nguyên nhân chú dạ không dụ anh về nước là vì biết gia bác phú tự lực đầu tư kinh doanh sẽ kiếm được một khoản tương đương với gia tài của cả đời người. Chú dạ hiểu con mình ưu tú, đương nhiên sẽ không nghi ngờ quyết định của gia bác phú. Hắn điều khẩu ăn xong bánh mì, nâng ly cà phê sữa lên. Gia bác phú nghe điện thoại xong, buông di động nhìn cô nói. Em còn nhớ người trên dãy sơn ăn cơm với chúng ta tuần trước không? Em nhớ." Cô gật đầu. Anh ta muốn hợp tác với anh, tìm một công ty mỹ phẩm chuyên cung cấp nguyên liệu ở Nhật. Em thấy sao? Anh ta ứng xử rất nhanh, có vẻ rất lợi hại, nhưng mà ánh mắt khi nói chuyện có vẻ không hợp, cười lên tững mạo cũng có chút không căng cứng, uống rượu vào là bắt đầu nói nhiều, thật sự khó đảm bảo được. Hà Đô Khấu thành thật nói ra cách nhìn người của mình được luyện ra khi làm việc ở quán ăn. Anh cũng thấy như vậy, sẽ chú ý Già Bác Vũ gật đầu, uống một hơi hết ly cà phê. Hà Đào Khấu cầm vài quả táo với chuối bỏ vào cơm trưa. Tiếp theo, dọn những chén bát trên bàn bỏ vào máy rửa chén. Cô rửa sạch, lại liếc qua bộ tây trang của anh, một bộ tây trang màu xanh lam tinh tế càng tôn lên bạn lĩnh của anh. Cô đi vào phòng anh lấy ra cà vạt. Già Bác Vũ ngồi ở tại chỗ đợi cô đi tới. Hà Đào Khấu đứng trước mặt anh, thành thạo giúp anh đeo cà vạt. Anh không có tính nhận lại, lại còn yêu cầu ăn mỹ. Cả vạt trình tránh một chút cũng khiến anh hiếu mai. Bởi vậy, công việc này liền do cô đảm nhận. Cảm giác được giả bác vũ nhìn cô, cô cúi mặt tự nhắc mình không được nghĩ lung tung. Giả bác vũ nhìn cô, phát hiện mình thật sự không hiểu cô. Ánh mắt cô nhìn người rất chuẩn, sao lại không phát hiện ra tình cảm anh đối với cô? Hoặc là cô không muốn nói tạc ra, sợ sẽ làm anh thương tâm. Nếu không có tình cảm với anh, sao lại có thể tình nguyện cùng anh đồng tiến đồng ra ba năm? Hùng Hồ nhìn cô dịu dàng đeo caravat cho anh, anh không tin cô không có chút tình cảm nào với mình. Gia Bắc Vũ nhăn mày nhưng vẫn không thể nào hiểu rõ vấn đề. "Tốt lắm." Hạ Đào Khấu lùi về phía sau từng bước, vừa thì anh nhíu mày băn khoăn, tay quan tính dùng ngón trỏ hu hờ trước mắt anh. "Đúng rồi, Jennifer nhờ tôi hỏi anh, tuần sau là sinh nhật cô ấy, anh có thể đến dự hay không?" "Em đi không?" "Cuối tháng sẽ về Đài Loan." Tôi muốn ở nhà sắp xếp đồ đạc. Ừ. Gia bác vú gật đầu cũng không nói tiếp, uống hết cà phê liền đứng dậy. Có thể đi rồi chứ? Hàn Húc Hầu gật đầu, vẫn là muốn hỏi thêm. Cho nên anh không đi sao? Gia bác vú liếc cô một cái. Em không đi, tôi đi làm gì? Nhưng mà Jennifer nói rất muốn anh tới, cô ấy hỏi rất nhiều lần rồi. Liên quan gì đến tôi? Giáp Bác Vũ tức giận nói, "Đi đi mở cửa." "Anh đừng thổ lộ như vậy chứ." Hà Đâu Cầu theo sát phía sau anh, vừa mở cửa liền bị gió đông lạnh bên ngoài thổi cho run mình một cái. "Chờ một chút." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net